Trường 1774, Lâm Thủy Giao có một loại cảm giác thăng chức. Tiên sinh mấy người đâu. Lâm Thủy Giao nhìn chung quanh một vòng, cũng không thấy được bóng dáng lệ quân mặc Nói thật, vừa rồi lúc rời giường không thấy ông, trong lòng bà còn có chút mắt mát nho nhỏ. Ông như vậy gọi là cái gì, ăn sạch sẽ sau đó lau miệng bỏ chạy. Lâm Tiểu Thư, tiên sinh vừa rồi ra ngoài, tiên sinh nói ngày ấy gần đây hơi bận, phải ra đi công tác một chuyến. Ông đi công tác. Ông lại không nói cho bà biết một tiếng. Lâm Thủy Giao. Ừ, Lâm Tiểu Thư, chúng ta ăn điểm tâm thôi. Lâm Thủy Giao ở trong biệt thự đợi vài ngày, đợi lệ quân mặc trở về, thế nhưng ông vẫn không trở về, hơn nữa, một lần cũng không liên lạc với bà. Ông như đột nhiên biến mất trong cuộc sống của bà. Mấy ngày nay Lâm Thủy Giao ăn ăn ngủ ngủ, cả đời vẫn luôn tất bật bỗng dưng bởi vì một người mà dừng bước, bà cảm giác mình giống như cái xác heo biết đi. Bà lứt điện thoại, trong điện thoại di động vẫn trống không? Ông một cuộc gọi một tin nhắn cũng không có. Lâm Thủy Giao nhảm chán ghé vào trên bệ cửa sổ, có chút tức giận, ông đây là ý gì? Lẽ nào, buổi tối kia bà không để cho ông ngủ tận hứng, nên ông hết hứng thú rồi. Không đúng, trong đầu Lâm Thủy Giao nhớ đến hình ảnh đêm đó, ban ngày là người đàn ông cao quý cắm dục như vậy, vậy mà đêm đêm toàn thân đều là mô hôi, trong tròng mắt đan phượng của ông nhuộm đầy ham muốn nóng bỏng tựa dung nham. Cuối cùng ông ngã xuống trên người bà. Còn thở dốc bên tai bà, khàn khàn gọi tên bà, dao giao dao." Lâm Thủy Giao nhanh chóng nhắm mắt lại, bà cua tay đánh rớt hình ảnh đang bay phất phới trong đầu, bà hối hận rồi, bà chớ nên đưa cho ông cây khương hoạt chữa thận hư, mới chữa đã thực sự chữa lành. Lúc này chuông điện thoại vang lên, điện thoại tói. Hai mắt Lâm Thủy Giao vui vẻ, có phải lệ quân mặc hay không? Thế nhưng rất nhanh bà liên thất vọng rồi, không phải lệ quân mặc mà là mi nương của Phượng Vũ Cung. Lâm Thủy Giao miễn cưỡng ghé vào trên bệ cửa sổ, nhìn bãi cỏ mênh mông vô bờ bên ngoài, đang mong đợi một giây kế tiếp sẽ có một chiếc rô roi sang trọng xông vào tầm mắt của mình, bà ấn phím nhận nghe điện thoại, alo. Alo, đại giọng mi nương lo lắng nhanh chóng truyền đến, đại, cô cũng đi bao nhiêu ngày rồi, sao không trở lại, Hôn lễ hẳn là đã sớm kết thúc rồi chứ. Phượng Vũ Cung ở đây mỗi ngày nhộn nhịp, người vào tất cả đều là những tờ polymer thơm phức đó. Những thứ này đều là cô yêu nhất mà, đại cô Vân chưa trở lại là định vứt bỏ tình yêu lớn nhất của cô Hà. con người Lâm Thủy Giao, có thể viết thành một quyển sách, tên sách là Bản nữ của Trầm Vạn Sơn Trầu Hầm Vạn Sơn, Nam Giới, tương truyền là một doanh nhân giàu có vào đầu thời nhà Minh. Bà rất có óc kinh doanh, mấy năm nay làm gì đều phát đạt, Phượng Vũ sung hiện tại khí thế cũng rất hừng hực.